Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Tìm kẻ gánh tội thay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người à, phi phạm chính quy đã mắc bẫy của sứ đồ dục vọng, qua đó để tránh ám sát đi công tước Negan là người gọi là giàu có chỉ đứng sau quốc vương và có ảnh hưởng chính trị rất lớn với cả vương quốc Brunei. Ở chỗ phần này thì Glenn cũng đóng góp là hắn là người trực tiếp ra tay hạ sát. Mặc dù có lẽ thậm chí là hắn không có ra tay thì cái tên đó cũng sẽ bị cả các đêm đang sử dụng vật phong ấn 1042 tiêu diệt. Tuy nhiên Glenn tiêu diệt tên này thì cũng có thể lấy được link của hắn và tra cứu được nhiều tin tức có liên quan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở quận Tây số 9 của phố hốp Trong dinh thự của Thủ tướng, Agusit Negan đứng sau chiếc bàn dài lớn, nhìn bá tước ho với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngài bá tước, thư ký của tôi hẳn đã báo cho ngài chuyện gì vừa xảy ra rồi. Ngài là vị quý tộc đầu tiên mà tôi nghĩ đến vào thời điểm như thế này. Thành viên quan trọng của đảng bảo thủ, Thủ tướng nội các đường nhiệm nhìn như là già đi mấy tuổi, thân hình cao gầy, hơi đổ về phía trước, dường như không thể chịu nổi tin dữ. Đến nỗi hai bàn tay cũng phải chống lên mặt bàn. Nhưng mà đôi mắt vẫn sắc bén, thái độ vẫn bình tĩnh. Bà tiếc hò, người có một bộ mép tuyệt đẹp, thở dài nói. Tôi rất tế làm tiếc về tin này, nó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đang định đến thăm ngài công tước vài ngày tới để thảo luận về mấy chương trình nghị sự mà cả hai đều quan tâm. Ai ngờ, ngài ấy lại bị tấn công. Những nếp nhăn hẳn sâu trên gương mặt và thân hình hơi mập mạp đã làm mất đi về đẹp trai anh Tuấn vốn có thỏa thiếu niên. Bà Tước bộc lộ ra vẻ đau buồn, mất mát và đồng cảm, rồi ông ta cất giấu tâm trạng mà nói tiếp. Ngài Công Tước đã bỏ mình rồi, so với việc khóc thương giận dữ, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn. Chỉ có như thế mới xử lý ổn thỏa được mọi chuyện về sau, mới ngăn ngừa được cái đoàn xe lửa hơi nước nặng nè của vương quốc này trạch khỏi đường dây vốn có. Đây cũng là lý do tôi tìm đến Ngài ngay lập tức, những quý tộc khác sẽ chỉ hò hét kêu gọi thần linh run rẩy trong sợ hãi, phản ứng theo cách không tài nào chấp nhận nổi điều này họ sẽ lập tức yêu cầu trừng phạt hung thủ và chủ mưu một cách nghiêm khắc ở trong mắt họ kể cả vị công tước luôn được bảo vệ nghiêm ngặt mà cũng có thể bị ám sát thì họ sẽ ra sao thủ tướng agushit trầm giọng nói đây là phản ứng hoàn toàn bình thường hoàn toàn có thể hiểu được nhưng cũng không phải là loại phản ứng mà chúng ta cần và tiệc họ gật đầu chuyển giọng hỏi hung thủ là ai động cơ là gì Một ác ma đã giả danh là một chủ ngân hàng suốt hơn chục năm. Một ác ma đích thực. À, ngân hàng ba vát của ngài vừa thu mua sản nghiệp của hắn đó. Agusit đều trần như sự thật. Station Patrick ư? Bà Thức Ho lập tức nhớ ra tên họ của đối phương. Vụ thu mua ngân hàng này đúng là do ông ta phê duyệt. Thủ tướng Agusit cũng không có chỉ trích đối phương, ngậm nghĩ rồi nói. Hắn là danh sách năm, nhưng đột nhiên lại bán tống bán tháo sản nghiệp vứt bỏ danh tính thương gia suốt hơn chục năm rồi mạo hiểm cực lớn để giết hại anh trai tôi. Từ đây, chúng ta có thể suy đoán rõ hắn đã nhận lệnh từ ai hoặc là thế lực nào đó. Tùy thay, hắn đã bị giết trong lúc chạy trốn, kể cả linh thẻ cũng bị mang đi. Dựa trên báo cáo của kẻ gác đêm, người thực hiện chính là vị hiệp đạo hắc hoàng đế nọ. Liên quan đến cả một tổ chức bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì trong thời gian ngắn hạn ấy à? Bà Tước Hò hỏi ngược lại. Đúng vậy, cái gọi là hiệp đạo kia hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ những người liên hệ với Jason mấy tháng gần đây, sẽ tốn khá khá thời gian mà chưa chắc đã có được kết quả. Agushit khẳng định. Bà Thước Hò chậm rãi bước lên hai bước mà nói. Vậy thái độ của quốc vương bệ hạ như thế nào? Đau buồn nhưng không có ý tưởng gì cụ thể, Agusit khang đinh ba tước ho cham rai Bà Thước Hò co y tuong gi cu the agusit đap ba tuoc ho nhiu may suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Nếu thế thì trọng điểm không còn là ai chủ mưu phía sau màn nữa mà phải là qua vụ việc này chúng sẽ đạt được mục đích gì Nếu như muốn chiến tranh hoặc khởi nghĩa tranh đoạt lại thuộc địa thì cần nói cho dân chúng kẻ sai kiến Jason Patrick là đế quốc phu sặc cũng biên kịch quá trình cụ thể cung cấp bằng chứng trông có vẻ thuyết phục là được Trong suốt hàng trăm hàng ngàn năm qua người hàng xóm phương Bắc này đã luôn đóng đi đóng lại cái vai trò tương tự như thế Tôi nghĩ ai thì cũng đều đã quen lắm rồi sẽ không chất vấn hay nghi ngờ gì đâu đám người man dợ đó làm chuyện này cũng là điều vô cùng cực kỳ hợp lý và tuyệt đối bình thường hơn nữa thì dân chúng cũng sợ hãi họ thủ tướng agusit chẳng vui vẻ gì khoé miệng co giật nhưng chúng ta đang trải qua một loạt cải cách nhanh nhất cũng phải đến nửa cuối năm sau mới ổn định lại mới có khả năng phát động chiến tranh được ba trước ho chẳng ngâm nói vậy thì đi tìm một mục tiêu mà ai cũng có thể chấp nhận được là xong hiệp đạo hắc hoàng đế quá bí ẩn Mà tổ chức sau lưng kẻ đó lại càng bí ẩn hơn. Nếu công bố ra ngoài thì chắc chắn sẽ dẫn tới một sự khủng hoảng rất lớn. Con người luôn sợ hãi những thứ mà mình không biết. Ở hội cực quang thì sao? Mấy tháng trước chúng với ám sát tên đại sứ Antit biến thái cuồng dâm kia xong. Giờ có làm thêm chuyện gì nữa thì cũng chẳng bất ngờ. Danh tiếng của chúng đã tồi tệ lắm rồi. Tình huống của chúng lại còn bị báo chí lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn trở thành nhân vật phản diện kinh điển hay là yếu tố kinh dị trong tiểu thuyết nữa là. Mà thêm nữa, điều này cũng sẽ loại bỏ hiểm nghi của người khác đối với chúng ta. Đã luôn có người cho rằng sự kiện ám sát trước đó là do chúng ta ủy thác cho hội cực quang làm. Với cả, nhận cơ hội này, chống lại đám tổ chức khủng bố, tổ chức bất hợp pháp, dọn dẹp bách lung một chút, nơi này ẩn giấu quá nhiều kẻ nguy hiểm rồi. Agusit ừ một tiếng. Hội cực quang đúng là một đối tượng không tệ. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng chúng làm mục tiêu cho đến sang năm khi đã chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sẽ công khai kết quả kiểm tra cáo buộc rằng thế lực sai khiến hội cực quang chính là đế quốc phu sặc tôi tin là sẽ chẳng ai quan tâm tới lời giải thích của tổ chức khủng bố và đám người phương bắc man rợ đâu bá tước ho sửng sốt cái này còn đi trước ý tưởng của tôi một bước cơ Agusit không nhiều lời đứng thẳng dậy mà nói giờ tôi sẽ bái kiến quốc vương bệ hạ đây nói đến đây ông ta nhìn bá tước ho một chút Ngài cũng phải chú ý an toàn, chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ của đám người muốn ám sát anh trai tôi. Ừ. Giáo hội Chúa Tể Báo Táp đã đồng ý thay đổi đại giáo chủ khu vực Bách Lung rồi. Tân ích lúc nào cũng đến trễ vào thời khắc quan trọng nhất. Tín đồ Báo Táp lúc nào cũng luôn như vậy, dễ kích động, nóng giận, ngoàn cố ngạo mạn, dễ bị rắt mũi bởi kẻ khác. Đừng có thành kiến vậy chứ, vẫn còn có người rất thông minh như mê cơ mà. Bà thức ho cười nhẹ, rồi điểm bốn cái trước ngực. Cảm ơn ngài, nữ thần sẽ phủ hộ cho tôi. Hội ẩn sĩ hoàng hôn, nghe ấn tượng đấy chứ. Trở về thế giới hiện thực, lên đứng dậy và nhấn nút sở buồn cầu tự hoại. Trong tiếng nước chảy ao ao, hắn ra khỏi phòng vệ sinh, nghi ngợi về tình báo lấy được từ lần thông linh này. Hắn nghi ngờ hội ẩn sĩ hoàng hôn chính là tổ chức cổ xưa mà Rousseau Đại Đế đã gia nhập, nắm giữ phiến đá kinh nhờn thứ hai. Chỉ vì thứ gọi là tiến trình lịch sử, họ lại lựa chọn tìm người ám sát công tước Negan. Nghe có vẻ cứ hoang đường thế nào ấy, nhưng lại khá là hợp lý. Mục tiêu của họ là hồi sinh, hoặc nên nói là thức tỉnh vị chúa sáng thế ban sơ kia sau. Điều này khá tương đồng với lý tưởng của bên thành Bạch Ngân đấy chứ. Mặt trời nhỏ chưa từng tin rằng chúa tẻ sáng tạo hết thầy đã chết, chỉ có thể chấp nhận giả thuyết là thần đã bỏ rơi khu vực đó, vẫn luôn muốn nhận được lời hồi đáp. Lên đi qua đi lại, suy nghĩ dần phát tán ra. Không biết bao lâu sau thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng đập cửa cốc cốc, Bên ngoài không phải là người hầu, hay là hầu gái của câu lạc bộ Crack, mà là một thành viên của trái tim máy móc mà Glenn đã từng gặp qua. Người này đeo mắt kính dày cộp, có tên là Karshan. Anh vào đây kiểu gì vậy? Glenn cố tỉnh thốt lên. Karshan xác nhận, hắn đứng ở trong phòng, vẻ mặt thì thả lỏng, thấy không có ai chung quanh, anh ta mới cười nói. Là một người phi phạm thì chúng tôi luôn có đủ loại phương pháp. Anh ta vừa nhận được tin tức từ chấp sự Isot biết được số sứ đồ dục vọng đã chết mới đến đây để xác nhận tình hình của mình mà biểu diễn của mình thì coi như thành công, vì thế thân thay người sống không bị bại lộ, thành công che mắt người khác, lên trong lòng khẽ động mà nói, vẹ mặt của anh cho thấy là có tin tốt phải không đúng vậy, Jason Beria đã chết, anh đã an toàn rồi không cần chúng tôi phải bảo vệ nữa Karshan thành thập đắt nhận được phản hồi này, lên cảm thấy ma dược trong cơ thể dường như lại tăng tốc tiêu hóa nhanh lên Hắn vừa mừng vừa sợ mà hỏi ngược lại. Anh chắc chứ? Chắc. Karsen khẳng định chắc nịch. Vậy thì quá tốt rồi. Lên mừng rỡ. Karsen nhìn hắn một cái, khen ngợi từ tận đáy lòng. Trực giác và tư duy logic thám tử của anh chính là trợ giúp quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chấp sự đã viết trong thư, nói sau khi kết thúc, sẽ bí mật tặng thưởng cho anh khoảng một ngàn bảng. Một ngàn bảng? Không tệ nha. Rất là hào phóng lắm luôn. Cơ mà vali sách tay của Jason... Có tiền mặt mệnh giá 5 bảng hay 1 bảng, thì những thứ châu báu, trang sức, đồ đạc và quý giá kia cộng lại cũng phải trên dưới 5 vạn bảng cơ mà. Đúng không? Giá trị cổ phần đã sở hữu trong Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc, cộng với công ty UAM của phu nhân Mary, nhiều nhất cũng có thể đáng giá ngần này. ở Đồng bọn của Jason, kẻ trùm bộ ra người, phụ trách việc dẫn dắt người ca hát của thần, đã lấy đi một nửa số tiền rồi, cho nên chắc chắn số còn lại chỉ tầm 2-3 vạn bảng mà thôi. Nhưng kể cả là thế thì một ngàn bảng cũng đâu thể so với chỗ đó được. Tiếc quá đi mất thôi, mình không thể nghĩ thế được. Có lẽ đồng bọn của Jason đã lấy sạch đồ vật quý giá đi rồi. Linh vừa thất vọng lại vừa vui sướng. Mà hành động gửi tiền thưởng của trái tim máy móc càng chứng minh là khoảng thời gian này hắn biểu diễn thành công. Điều đó khiến hắn cảm thấy khoảng cách bản thân đến khi hoàn toàn tiêu hóa ma dược, chỉ còn một bước nữa mà thôi. Đây là điều mà tôi nên làm, dù sao người bị đe dọa cũng là tôi lên mỉm cười, hắn chẳng hề lo lắng là về sau sẽ bị đồng bọn của Jason trả thù, vì lần trả thù này cũng là một lý do ngụy tạo, trọng yếu hơn là đến lúc ấy thì hắn chắc chắn đã trở thành danh sách sáu, sợ gì bố quan thằng nào. Cassian đẩy kính mắt lên, cẩn nhắc nói. Trời lốc, anh cũng là tín đồ của thần, chúng tôi mong muốn thành lập một mối quan hệ tốt đẹp với anh, về sau so gi bo quan thang nao cassian đay kinh mat len can nhac noi troi anh gặp chuyện gì hay thu thập được thông tin gì đều có thể báo cho chúng tôi đây là phát triển mình thành người thu thập thông tin cho trái tim máy móc đấy hả mình lại có thêm một con đường để báo thanh toán nữa rồi lên nghiêm túc vẽ một cái thánh huy tạm giác trước ngực không thành vấn đề không còn bị trái tim máy móc bảo vệ lên dùng bữa tối ngay tại câu lạc bộ crack xong mới leo lên xe ngựa chậm rãi trở về số 15 của phố Min theo thói quen hắn mở thư báo ra nhìn thấy một phong thư mới không có dán tem chiếc phong bì này là do vị thám tử lừng danh isengard stanson Đến thăm hắn vào buổi chiều nhưng không gặp cho nên viết thư để lại. Tôi đã nghe về đề nghị của cậu thông qua trái tim máy móc rồi. Sự nhanh nhạy, nghiêm túc và cẩn thận của cậu khiến người khác phải kinh ngạc. Nếu không phải là cậu đã trở thành người phi phạm, tôi thậm chí còn cho rằng đường tắt thích hợp với cậu nhất chính là độc giả. Cậu đúng là người thanh niên giỏi suy luận nhất mà tôi từng gặp. Lên đứng trong phòng khách, đọc hết lá thư của Isengard dưới ánh đàn khí ga. Lần biểu diễn này chẳng có gì mới lạ. Chỉ là làm từng bước lặp lại những biểu diễn trước kia, thậm chí cũng chẳng phát huy tác dụng quá lớn, nhưng lại thành công vì nó có nhiều khán giả. Hơn nữa còn toàn là khán giả ngay bên cạnh mình, giúp mình trực tiếp nhận được phản hồi. Lên cầm giấy viết thư mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác. Hắn khép hở hai mắt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang bay vụt, vỡ vụt và tiêu tan. Chỉ thấy vô số ảo ảnh ngôi sao như xuất hiện khắp bốn phía, chỉ cảm thấy giữa những điểm sáng lấp lánh ấy, có một lực hấp dẫn nhau khá là yếu ớt. Tháng cuối cùng của năm 1349, rốt cuộc thì ma dược ảo thuật gia của hắn đã hoàn toàn được tiêu hóa thành công. Ánh đèn khí ga hắt xuống mặt đường ướt sũng, chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa chạy vụt qua, làm nước bắn lên tung tóe. Bạch Lung nằm ở trung tâm của vương quốc, chỉ cách biển Sunia khoảng hơn chục cây số thôi. Thời tiết nơi này là mưa quanh năm, vào tháng bảy nhiệt độ trung bình cao nhất là 28 độ C còn thấp nhất là tầm 2 độ. Rất ít khi nó xuống âm độ hoặc là thấp hơn. Nhưng kể cả là vậy thì người dân ở đây cũng không thể tránh khỏi cảm giác rét buốt Thậm chí là người phu sặc ở phương Bắc đã quen thuộc với cuộc sống chỉ toàn băng với tuyết, đôi khi cũng phải chịu thua trước cái ẩm ướt giá rét thấu xương ở nơi đây. Lên đứng trong căn phòng không có đốt lò sưởi nhìn ra khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài, cảm thấy cả cơ thể, tâm trí và linh hồn vô cùng thoải mái chỉ cần có đủ vật liệu điều phối xong ma dược hắn có thể thăng cấp lên danh sách sáu người không mặt ngay lập tức ma dược ảo thuật ra đã triệt để tiêu hóa sự đồ dục vọng bị mình tự tay tiêu diệt không thể trốn thoát cuộc tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đám hội cực quang thì cứ lồng vòng quanh co từ việc thầy a cốt bị một thế lực không rõ truy đuổi và vấn đề thiếu vật liệu ma dược ra tạm thời thì mình không gặp rắc rối gì cả lên nghiêng người về phía trước hà hơi nhưng nhìn quang khí đông thành một lớp xương trắng trên mặt kính. Nguyên nhân hắn phải mạo hiểm chặn đường sứ đổ dục vọng là vì hắn sợ đối phương còn kế hoạch khác, từ đó thuận lợi thoát khỏi sự truy tung của đám người vi phạm chính phủ. Đến lúc ấy thì người cung cấp ý kiến mấu chốt là hắn chắc chắn sẽ bị ghi thù, rồi sau đó là bị trả thù. Là một kẻ máu lạnh, ác mà có lẽ sẽ không mạo hiểm, báo thù cho đồng bọn, nhưng điều đó không có nghĩa là việc chúng sẽ bỏ qua việc trút giận vào kẻ đã suýt khiến mình phải chết. Lần hành động này thực sự là tất yếu. Có khi, một thành viên của hội ẩn sĩ Hoàng Hôn lại đang chờ đón hắn ở nơi nào đó thì sao? Mà một khi sứ đổ dục vọng trốn thoát, thì mình sẽ không môi được thông tin gì. Cùng lắm sẽ chỉ chuẩn bị trước để đề phòng một danh sách năm, nghĩ rằng sẽ an toàn thăng cấp lên người không mặt mà thi sau Nhưng sứ đổ dục vọng rất có thể sẽ dùng thông tin hội ẩn sĩ Hoàng Hôn cung cấp để mà thăng cấp lên danh sách cao. Nếu sự việc mà tiến triển đến mức ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Già tài kết liễu vì chính nghĩa là điều bắt buộc. nên xem xét lại chuyện này, tổng kết kinh nghiệm và bài học. Sau khi thưởng thức cảnh đêm một lúc, hắn trở lại ghế sofa, ngồi xuống để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Có tiền thưởng của trái tim máy móc, vậy là mua được tuyến yên biến dị và máu của thợ săn não bộ ngàn mặt. Bóc naga biển sâu cũng đã có sẵn tiền rồi. Loại vật liệu này hẳn là dễ được thu thập trên biển. Mình sẽ nhờ người trọng ngược hỗ trợ. Vấn đề duy nhất bây giờ là đặc tính của ưu ảnh ra người Dù có manh mối thì cũng chưa gom đủ tiền mặt Nghĩ tới đây lên không nhịn được mà tự diễu Mình vốn có phải là kẻ ham mê tiền tài gì đâu Chỉ là hơi thích một chút Bình thường mà thôi Lúc còn nào tin gần Mình luôn khuyến khích Melissa chi tiêu cho thoải mái Luôn khuyến khích Benson thuê hầu gái Luôn cảm thấy dù chuyện gì có xảy ra Thì cũng không được đối xử tệ với bản thân Mỗi lần thực hiện một hành động bí ẩn Sẽ luôn đặt an toàn lên hàng đầu Cẩn thận là quan trọng nhất không được để bị tiền tài làm ảnh hưởng. Nhưng vì để báo thù, mình nhất định phải tăng danh sách lên. Mà tăng danh sách thì nhất định phải mua sắm vật liệu phi phạm đắt đỏ. Nếu có thể tiết kiệm một so, một penny, thì cũng phải cố mà tiết kiệm. Hắn vẫn dùng mình cảm thấy một cơn giá lạnh trong phòng khách, mà khiến mot cho chất cho một ảo thuật ra như hắn, tố chất cơ thể không hề được nâng cao, phải run lẩy bẩy. Vì vậy hắn quyết định đi tắm rồi chui vào giường, nằm đắp chăn mà đọc sách. 3-4 giờ nữa là ngủ rồi, cũng không cần phải đốt lò sưởi làm gì. Lên thở dài một tiếng, rồi đứng dậy lên tầng. Ờ, dưới hầm của giáo đường hơi nước, khi xua lật xem tất cả các bản ghi chép khẩu cung xong, cầm gốc quả cà phê lên uống một ngụm. Sau vài giây im lặng, ông ta lấy chiếc gương bạc cổ xưa có tên là Haron kia ra. Cà sán liếc qua, to mò hỏi. Chấp sự, nếu hỏi ngay, Haron đáng kính những vấn đề toán học nan giải hoặc là nghịch lý kinh điển thì có nhận được đáp án chính xác không hầu như mọi điểm nó sẽ trực tiếp từ chối nếu nó cho rằng cậu có ác ý thậm chí nó còn dáng cho cậu một tia xét hoặc là khiến cậu chịu nguyền rủa không bao giờ muốn đối mặt isua thở dài nói tiếp nó là vật phong ấn sống có trí tuệ rất cao không phải mấy cái loại máy móc cứng rắn luôn tuân thủ theo quy tắc đầu khi sử dụng nó cậu tốt nhất đừng có ôm hy vọng lách qua kẽ hở casan nhìn những đội viên chung quanh tốt bụng đề nghị Chấp sự, vậy thì để tôi giúp ngài hỏi, tôi thì không có chuyện gì phải giấu giếm cả. Anh ta đứng thẳng lưng, bay ra tư thế thản nhiên thành thật. Y-xua cởi chua xót không cần thiết. Tôi đã biết đều cần biết rồi, không còn sợ những câu hỏi tương tự nữa. Ngài Harun đáng kính cũng luôn hỏi những vấn đề rất thâm sâu, mà thể trạng của cậu thì không dễ mà chịu được trừng phạt đâu. Nói xong ta nắm chặt tay lại rồi mới vươn năm ngón tay ra, khẽ vuốt lên mặt gương bạc ba lần trong không khí mở mịt vi rượu y xùa mở miệng giọng trầm xuống thưa ngài Haron đáng kính câu hỏi của tôi là ai hoặc thế lực nào đã sai khiến sứ đồ dục vọng ám sát công thức negan gương bạc không hề biến đổi trong một lúc sau khoảng thời gian dài những gợn thủy quang mới bắt đầu chuyển động biến hóa ra một tràng cảnh như bức tranh sơn dầu mặt trời sắp lặn xuống bình nguyên rộng lớn đồng ruộng trải dài khắp hai bên nhuộm trong ánh sáng màu vàng nhạt thế nghĩa là sao Kassian và nhóm thành viên, trái tim máy móc, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi. Cho dù trong số họ có người thăng cấp, người phi phàm, kẻ dòm ngó bí ẩn, cũng không hề, xa lạ gì với việc giải đọc gợi ý, nhưng không hiểu nốt. Hoàng hôn, biểu tượng của kết thúc sự sống ngư, giáo phái tín ngưỡng tử thần hay là đám điên rồ tin vào tận thế. Một vị kẻ dòm ngó bí ẩn cân nhắc phỏng đoán, Kassian phụ họa. Tôi nghĩ là vế sau. Isua không để ý việc bọn họ thảo luận vì câu hỏi của Haron đã hiện lên. Ngươi thích đổ lót màu gì nhất? Isua Y-xua chật đỏ bừng mặt, cảm thấy trên đỉnh đầu giống như bốc lên khói vậy. Ông ta cực kỳ khó khăn mới thốt lên được một từ, đỏ. Cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến kỳ cục, đám người sen thì ra vẻ như không có gì, vu vơ nhìn khắp nơi. Isua mệt mỏi ngồi xuống, gãi gãi mái tóc tỏa xóa tung, chuẩn bị hỏi câu thứ hai. Karsen, không đành lòng mà nói. Chấp sự, để tôi thử một lần cho. Cố gắng đừng có chọn trừng phạt, Y xua rốt cuộc cũng gật đầu. Casan vô cùng tự tin, bắt chước động tác của chấp sự, gã vuốt lên mặt ngoài gương bạc ba lần, các thành viên khác cũng sùm lại mà nhìn lần nữa. Thưa ngài Haron đáng kính, câu hỏi của tôi là, đồng phạm của sứ đổ dục vọng là ai? Thủy Quang nhấp nhô, hình ảnh biến hóa, trước mặt gương bạc hiện ra bóng lưng của một người phụ nữ, trông cực kỳ nổi bật. Rồi lại xuất hiện một bóng người nữa rất mờ và nhòe, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là đàn ông thông qua trang phục. Và nhiên là còn có một đồng phạm, đây chính là kẻ đã bán tình báo về công tước Niken. Tôi thay, đối phương đã trải qua xử lý. Kassian nhìn quanh một vòng và nói, Anh ta nghĩ rằng mình chẳng có bí mật gì mà không thể cho ai biết, cho nên không cần phải để ý đến câu hỏi phía sau. Lần này, Aron cho ba lựa chọn, câu hỏi, nhiệm vụ hoặc là trừng phạt không chút do dự mà đáp ngay, câu hỏi. Mặt trước của gương bạc nhanh chóng phát thảo ra những chữ cái đầm đìa bằng máu. Mỗi ngày người đều phải quay tay, có đúng hay không? Môi của sen mấp máy, cảm thấy vành tai mình nhanh chóng nóng bừng lên. Dù đây là chuyện bản thân tự cho rằng rất đối bình thường, nhưng mà trả lời trước mặt cả nhóm đồng đội và cấp trên như thế này, anh ta vẫn không chịu được, cảm thấy chỉ muốn chôn mặt xuống đúng quần. Đúng, anh ta lý nhí đáp ở dưới hầm của giáo đường San Samuel, Tê-li kẻ mắt màu xanh lam ném một chồng văn kiện tới trước mặt an hồn sư Zoes. Tất cả tư liệu liên quan đến bài tarot mà các người muốn đây. Ít hơn tôi nghĩ, Zoes kinh ngạc. Tê-li chỉ cười khẩy, đây là mục lục. Leona thấy vậy, dùng găng tay đỏ vuốt cầm mà nói, "Đội trưởng Zoes, sao chúng ta lại không điều tra kỹ lưỡng về những người đã tiếp xúc với Jason Beria rồi so sánh với hai vụ án trước?" trong đó rất có thể sẽ ẩn dấu nhiều manh mối về tổ chức lấy bài tarot làm biểu tượng kia. Công thức ni gần là tín đồ thành kính của chúa trẻ Bảo Táp, đại diện cho lợi ích của giáo hội Bảo Táp trên chính trường. kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ thực sự. Chúng ta không nhất thiết phải dính vào. Nếu không, sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn với họ. Giờ chúng ta cần điều tra về những vụ án có liên quan đến bài tarot đã, biết đâu lại tìm được đầu mối mới. Đương nhiên, Cũng chính vì thế mà chúng ta phải chạy ngược chạy xuôi, nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của văng tay đỏ. Tôi mỉm cười giải thích. Liệu nà, khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi. Mà trong đầu anh giọng nói giả nua tặc lưỡi cười nói. Thế mà kẻ gác đêm lại bỏ qua như vậy. Trên người kẻ kia có mùi vị hắc khoảng đế, là mùi vị hắc khoảng đế chân chính đó. Ở bên trong đại giáo đường Thánh Phong, người ca hát của thần A. Snake, đội mũ mềm màu đen, quét đôi mắt bạc qua, lựa chọn xong các tình anh của kẻ trừng phạt rồi cất tiếng dù ta dốc phải rời khỏi bách lung nhưng đây là quyết định của hội đồng hồng y nhiệm vụ kế tiếp của các người chỉ có một thôi chính là điều tra vụ ám sát công tước nigan sau khi trình báo các người có quyền sử dụng vật phong ấn cấp 1, nhất định phải làm rõ là kẻ nào đang nhắm vào chúng ta đứng ở vị trí trước nhất một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ thuyền trưởng đã sửa chữa lại lúc này lập tức rời khỏi hàng ngũ nắm chặt tay ấn lên ngực mở hô. Tuần mệnh thưa hổng y giáo chủ. dáng người của ông ta gầy gò, khuôn mặt không có gì đặc biệt, nhưng trên cổ là có một hình xăm mỏ neo, màu xanh đen. Ở quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước ho, Audrey nhìn sushi, tự mở cửa chạy vào, hạ giọng xuống. Cha và những người khác đang thảo luận cái gì vậy? Nhìn thấy bá tước ho trở về muộn, biểu cảm nghiêm trọng dị thường, cô nàng lập tức phái chú chó sushi vào nghe ngóng. Công tước Negan bị ám sát rồi. Sushi thuận chân đóng cửa lại. À, Audrey ngơ ngẩn mất một lúc tưởng rằng mình nghe lầm. Dù cô nàng đã từng trải nghiệm qua chuyện công tước Negan bị ám sát một lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một vị đại quy tộc lại có rất nhiều quyền thế như thế, lại cứ thế mà chết đi. Thật đó, Sushi khẳng định. Audrey vẫn hơi mở mịt, cảm thấy chưa đủ chân thực. Một đại quy tộc như thế, một vị công tước có máu có thịt, có thể nói là có thể cười. Còn tặng cho mình nguyên cả một cái trang viên Mà cứ thế chết đi rồi sau Đột nhiên cô cảm nhận được thế giới của người trưởng thành Thật là tàn khốc Thật là lạnh lẽo Là ai làm vậy Audrey vô thức hỏi Một ác mà danh sách năm Sushi trả lời rất nhanh Nhưng hắn đã bị diệt khẩu rồi Cái gì mà hiệp đạo hắc hoàng đế ấy? Hả Audrey lại kinh ngạc Sao lại là hiệp đạo hắc hoàng đế rồi Sao bề tôi của ngài kẻ khờ nữa rồi Lần trước thần mới giúp mình giải quyết chuyện công thức Negan bị ám sát cơ mà. Đây hoàn toàn là mâu thuẫn rồi còn gì. Lúc này Audrey lại phân phó sushi tiếp tục nghe ngóng còn mình thì khóa trái cửa phòng lại, cầu nguyện hướng về kẻ khờ. Sau khi tụng niệm tôn danh, miêu tả sơ qua sự kiện công thức Negan bị ám sát, cô nàng ôm một niềm tin rất lớn mà hỏi lại. Bè tôi của ngài có mặt ở hiện trường phải không ạ? Sau một hồi cô nhìn thấy lớp xương xám vô biên, lại nghe thấy giọng nói của ngài kẻ khờ. đúng vậy Hắn đang tìm kiếm tổ chức đã sai khiến sứ đổ dục vọng kia. Quả nhiên không phải là do ngài cả khờ sắp xếp. Lần trước, thần điều bề tôi đi chặn đánh hút cũng là vì cái tổ chức phía sau màn kia sau. Audrey chậm tĩnh lại, hiếu kỳ hỏi. Đó là tổ chức gì thế ạ, mà lại được ngài quan tâm đến vậy? Sau một giây, cô nàng nghe thấy câu trả lời từ ngài cả khờ, tông giọng không chút gợn sóng. Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Hội ẩn sĩ hoàng hôn ư? Tổ chức gì vậy? tại sao mình chưa bao giờ nghe qua thời điểm giải thích khái quát về các thế lực anh người trong ngược cũng không hề nhắc đến dù chỉ một từ audrey vừa ngạc nhiên vừa bối rối khi lớp xương xám dần nhạt nhòa đi hình bóng ngà cả khở cũng biến mất cô nàng đảo mắt rồi nhanh chóng suy đoán so với những thế lực ngầm như là hội cực quang hay là học phái sinh mệnh tổ chức hội ẩn sĩ hoàng hôn này nghe còn thần bí hơn còn muốn giấu người hơn hẳn ấy đến nỗi anh người trong ngược có hiểu biết phong phú Tri thức uyên bác và quan hệ mật thiết với giáo hội báo tác cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Mà âm mưu, hành động của bọn họ lại trực tiếp hướng vào đại quý tộc của vương quốc, chỉ một trong số những người quyền thế nhất trên thế giới kia. Có lẽ họ là những người quan sát, ẩn nấp tại nơi sâu thẳm nhất trong giới người phi phàm, kẻ thao túng thực sự, tác động tới thế cục của đại lục Bắc Nam. Thế cũng khó trách, vì sao lại bị ngài cả khờ để ý. Lần trước anh người trong ngược có thể thành công ngài cả khờ vốn muốn cầu bê tôi của thần trợ giúp chẳng phải vì cam kết thủ lao đầy đủ mà là vì ngài kẻ khờ vốn muốn nhắm vào hội ẩn sĩ hoàng hôn tổ chức này cũng thần bí như hội tà rốt chúng ta vậy Ori không hiểu sao hơi kích động làm ảnh hưởng từ chuyện ám sát công tước gan với cô nàng cũng lãng bớt đi Người vi phạm biết tới sự tồn tại của hội ẩn sĩ hoàng hôn chắc chắn là không nhiều mà mình chính là một trong số đó Hội Tarot chúng ta lại đang nhắm vào bọn họ. Audrey đứng lên, bước tới trước cái gương dài toàn thân. Cái cầm xinh đẹp của cô khẽ nâng lên. Nhìn thiếu nữ, mắt xanh biếc ở trong gương, Audrey từ từ bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên mà cô nàng hứng thú với những yếu tố bên ngoài đến nỗi sinh ra suy nghĩ là muốn lien danh sách thật nhanh. Công thuốc gan là người phi phạm, được đặt tới sự bảo vệ nghiêm mật mà còn bị ám sát. huống chi, cha mình chỉ là một người bình thường. Căn cứ vào tình hình kho báu có thể đoán được chắc chắn là trong nhà có rất nhiều người phi phạm. Hơn nữa giáo hội nữ thần cũng sẽ cung cấp bảo vệ kèm theo. Tuy nhiên, kể cả là thế thì cũng không thể khiến mình yên tâm được. Như thế này, đâu có kém hơn đội hộ vệ của công tước. Cố lên, Audrey mau chóng tăng lên danh sách bảy danh sách 6, ẩn nấp trong bóng tối làm phong tuyến cuối cùng của cha mẹ và các anh. Ở thủ đô của quần đảo Rosted, thành Geneva, Road City, tàu kẻ báo thủ u tối lại đi qua nơi này thả neo ở bến cảng giúp thủy thủ có cơ hội hưởng thụ và chút sạch nỗi buồn alred wilson đổi trang phục thành một chiếc áo choàng theo họa tiết của bão táp tới giáo đường lớn nhất trên hòn đảo này giáo đường way phong cách của giáo đường thiên về hướng cổ điển khắp nơi đều dùng cột đá để chống đỡ còn có một cái mái vòm cao ngất và hai cái tháp đồng hồ trong giai đoạn đầu của thời kỳ thực dân những người tiên phong không có thời gian xây dựng giáo đường điều này đã khiến cho họ chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng bị bao vây bởi các bộ lạc ở trong rừng rậm giữa các tòa nhà cổ xưa họ thường chết đi một cách bí ẩn chết đi không rõ lý do và chết đi rất nhiều tình trạng ấy đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi các đại giáo hội trùng tu lại giáo đường thì những chuyện như vậy mới dần dần giảm bớt chỉ lâu lâu mới phát sinh một lần đứng ở trước giáo đường albrecht không vội đi vào mà nhìn xuyên qua cửa sổ chật hẹp trên cao có ánh sáng chiếu qua do xét bầu không khí tối tăm bí ẩn ở bên trong, cùng với anh đến ấm áp chiếu sáng từng khu vực có người hoạt động. Vài giây sau, anh ta mới cất bước đi dọc sảnh cầu nguyện, nắm chặt tay phải ấn lên ngực trái, đối diện với giáo chủ mà nói Báo táp ở bên ngài. Báo táp ở bên anh. Vị giáo chủ cũng dùng tư thế y hệt đáp lại. Không đợi Agret mở miệng, giáo chủ của giáo đường quay đã lấy ra một bức điện tín anh tới vừa đúng lúc hội đồng của hồng y đã ban lệnh đọc xong hãy cẩu nguyện lệnh gì vậy agret vừa đưa ta ra nhận vừa thuận miệng hỏi giáo chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng mà nói cổng tước gần bị ám sát hội đồng hồng y đã ra lệnh toàn bộ kẻ trừng phạt và tu sĩ phải chú ý tới tất cả những thứ có liên quan tới hiệp đạo hắc hoàng đế cũng như sự kiện liên quan đến nghi thức tà rốt hiệp đạo hắc hoàng đế ư agret bộc lộ nỗi kinh ngạc cực kỳ hoàn hảo Anh ta đã biết vị hắc khoảng đế kia chính là bề tôi của ngài kẻ khờ. Giáo chủ nghiêm trang gật đầu Ám sát công thức Negan là một ác ma của danh sách năm nhưng trên đường chạy trốn hắn đã bị hiệp đạo hắc khoảng đế giết chết. Chuyện này có kết cục rất giống với vụ trùng tướng do lốc Trì Linh Gút bị ám sát hụt. Không chỉ là hình thức bề ngoài giống nhau mà ngay cả bản chất cũng giống nhau luôn. Giết chết Trì Linh Gút cũng là bề tôi của ngài kẻ khờ một cả bè tôi khác. Chẳng lẽ, người thực sự muốn cùng tức đi gần chết lại chính là ngài kẻ khờ ư? Không phải. Nếu đúng là thần thì lần trước đã nhắc nhở Dillengut bảo gã qua trường tiểu thư chính nghĩa rồi. Làm gì đến mức bại lộ thần phận cơ chứ? Ngài kẻ khờ là đang để ý tới chân tướng, ẩn đằng sau vụ ám sát, để ý tới hung thủ thực sự sau. Sẽ là ai đây? Hoặc lên nói là tổ chức nào lại khiến ngài kẻ khờ phải coi trọng như vậy? Hạc nháy mắt đã liên tưởng tới vô số thứ cũng đưa ra phán đoán sơ bộ anh ta cúi đầu nhìn bức điện tín phát hiện giáo hội đã sắp xếp một tiểu đội chuyên nghiệp có thành tựu để điều tra vụ ám sát công tước negan mỗi đội viên đều là tinh anh trong nhóm kẻ trừng phạt mình có nên xin gia nhập công đây nhân cơ hội nắm rõ mọi động tĩnh của họ agrav nhất thời do dự cuối cùng anh ta quyết định vẫn làm theo kế hoạch ban đầu phát triển từ từ đã một ngày mới bắt đầu lên ngủ cho đến khi đột nhiên tỉnh dậy chậm rãi rời giường mới vào phòng vệ sinh tầng một hắn không có vội chuẩn bị bữa sáng mà theo thói quen mở cửa nhà ra tắm một chút sương mù mở hòm thư để lấy báo sớm thứ gì đây đột nhiên hắn phát hiện trong tờ báo có kẹp một cái phong bì rất dày với khối lượng không nhẹ miết mặt ngoài trong đầu clen lóe lên một chút mùi mực in tiền thơm ngát trực giác linh tính mách bảo hắn là bên trong có chứa không ít tiền mặt hắn cẩn thận mở phong bi rat day voi khoi luong khong nhe miet mat ngoai trong đau len loe len và rút cho một chồng tiền mặt đếm xong hắn xác thực tổng cộng 1.000 bảng là tiền thưởng trái tim máy móc cho đây chính là thứ họ gọi là bí mật tặng thưởng ấy hà Sao họ yên tâm làm thế được chứ cứ đặt trong hồng thư báo thôi xong nếu bị trộm mõ đi thì phải làm sao đây lên vừa mừng rỡ lại vừa oán trách một câu có số tiền kia lại còn không bị trái tim máy móc âm thầm bảo vệ hắn có thể lập tức đi tìm ma cà rồng em liền quay để hoàn thành khoản giao dịch lúc trước dùng bữa sáng xong lên lập tức mặc áo khoác đội mũ cầm gậy bà tong, kẹp báo đi ra ngoài. Lúc đi tới chạm xe công cộng, hắn nhìn thấy chị chủ thuê nhà, phu nhân Stalin Sammer, đang chỉ huy hầu gái, mang vali đặt vào chỗ chứa hành lý ở phía trước, trên chiếc xe ngựa. Sau buổi sáng, phu nhân Sammer lên mỉm cười chào hỏi. Stalin thận trọng cười rồi ân cần hỏi thăm hắn. Trạng thái tinh thần của chị ta có vẻ phục hồi rồi, không biết trước đó đã gặp chuyện gì nhỉ? Lên hiếu kỳ hỏi một câu. Gia đình chị định đi đâu à? Sắp năm mới rồi. Mary cho lúc, nghỉ ngơi trước vài ngày. Chúng tôi định đến vịnh dipsy để đón năm mới. Stalin chủ động nói thêm. Ây, hey, chúng tôi đã đi qua mấy thành phố ở đó rồi. Cả mấy thị trấn miền Duyên Hải nữa. Lần này chúng ta chuẩn bị đến Finalbot Nghe nói phong cảnh ở Servin là rất đẹp. lên phối hợp khen, thật đáng ngưỡng mộ. Cậu thì sao? Thám tử Moretti. Năm mới cậu định đi đâu? Stalin mỉm cười hỏi. Tôi chắc ở lại đây thôi còn phải chuẩn bị vài dụng cụ sửa lại vách tường bị Stewart bắn thủng lúc trước. len nhếch khóe miệng lên đáp, quay lại Gian Hải, mùa đông ở đó có mùi vị khác biệt lắm. Nụ cười của Stalin càng thêm rạng rỡ, hy vọng có thể gặp cậu ở Vịnh Deep Sea vào năm mới trong tương lai. ở phía nam cầu lớn phố Hoa Nguyệt Quý giáo đường Bội Thu vừa nhìn thấy thám tử Sherlock Moriarty bước vào, liên White đang cẩn thận lau dán nến liền lộ ra nụ cười. Anh ta sửa sang lại tóc tai ngẩng đầu lên, đi ngang qua, hạ giọng nói. Có tình báo về Jason Beria. Có một vị huyết tộc biết về hắn. Tôi cũng có tình báo về hắn. Lên mỉm cười đưa tờ báo qua, tiêu đề ngay trang đầu chính là. Hôm qua, công thức đi gần đáng kính bị ám sát. Một ác mà, đích thực, bất chấp mọi thứ để cướp bóc trên mặt đất. Bên dưới tiêu đề là miêu tả tỉ mỉ sự kiện ám sát hôm qua. Chỉ ra hung thủ là một chủ ngân hàng có tên là Jason Patrick đã bị giết chết ngay tại trận tổ chức khủng bố là hội cực quang đã tuyên bố là mình phụ trách việc này lúc trước khi mới đọc được những tin này lên đang ăn sáng suýt tuyến nữa thì phun hết cả sữa tươi ra đằng mũi lúc đầu hắn còn tưởng là ngày A của hội cực quang cái đầu bị chập mạch đến loại chuyện này mà cũng muốn chiếm điểm sáng sau nhưng cẩn thận nghĩ lại hắn cảm thấy đây càng giống như sự che giấu của chính phủ hơn nếu như hội ẩn sĩ hoàng hôn thực sự là tổ chức cổ xưa mà Rousseau Đại Đế đã gia nhập thì họ chắc chắn phải vô cùng cầm thủ hội cực quang dù sao thì họ cũng rất cầm thủ chúa sáng thế chân thực cơ mà lên bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ ấy biểu cảm của em lên mờ mịt anh ta đọc đi đọc lại tờ báo không dám tin vào mắt mình mà mở miệng nói cách khác là tình báo tôi lấy được vô dụng rồi trên lý thuyết là vậy lên đồng tình nhìn ngài ma cà rồng một chút cơ mà tổ chức chính phủ còn đang điều tra kẻ chủ mưu phía sau của jason Beria nếu tình báo của anh chỉ đúng ở phương diện này thì có lẽ sẽ bán được ra ngoài đó về phần bản thân lên thì hắn đương nhiên không muốn xen vào chuyện này nữa không có người kia chỉ biết Jason Beria và một chút sở thích quán thôi em lên thở dài thấy phản ứng của anh ta lên buồn cười hỏi lại bình thường bộ anh không đọc báo à chuyện lớn như thế mà giờ anh mới biết sao em lên nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái tại sao tôi lại đi đọc báo chứ tôi rất bận Bận dọn vệ sinh giáo đường bội thu Bận về nhà dành thời gian với những con rối kia Bận nghĩ biện pháp Lừa lấy máu của người khác để uống chứ gì Anh đúng là một con ma cà rồng Của thời đại mới đó lên há hốc mồm Dùng năng lực tên hề Cố nén tiếng cười chỉ trực bật ra Hắn cũng không trêu chọc em liên nữa Mà nghiêm túc nói Tôi đã gom đủ tiền để mua hai món vật liệu kia rồi Bao giờ thì anh mới có thể Đưa chúng cho tôi đây Nghe thấy câu hỏi của Glenn Em liên ngoài giật này cả mình quan sát kỹ đối phương một cái. Anh giàu hơn là tôi tưởng tượng đấy. Anh ta vốn cho rằng muốn gom đủ được 2.450 bảng, Sherlock Moriarty cũng phải tốn ít nhất một tuần trở lên. Tôi đã tiết kiệm từ trước rồi, lên thở dài. Em Linh suy tư gật nhẹ. Làm thám tưởng tư mà kiếm tiền nhanh vậy sao? Đây chỉ là một cái thân phận để tiện hành động thôi. Nếu không, gặp khoản tiền thưởng lớn thì một năm cũng chỉ kiếm được 2-300 bảng là cùng, lên thản nhiên đáp em linh lại nhìn hắn tỏ vẻ lờ đẵng hỏi vậy thực sự thì anh đã làm gì buôn lậu súng đạn ư hay ăn trộm kho vàng của nhà tài phiệt đối với một người phi phạm danh sách bảy trở xuống họ nói gom được hai ngàn bảng trong thời gian ngắn như thế là không nhiều đa số đều là làm việc ở vùng xám tiệm cận với tội phạm vi phạm luật pháp một ma cà rồng như anh mà cũng nói chuyện luật pháp với phạm pháp cơ đó có vẻ như anh rất muốn tìm cách kiếm tiền nhanh thì phải lên cười nói tiếp nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm nếu không sợ chết anh cũng có thể thử em linh ngậm miệng lại rất lâu sau bé hé môi thời điểm chạng vạng tối anh tới tìm tôi tôi sẽ dẫn anh tới chỗ người bán đúng là một tên ma cà rồng biết vâng lời lên đang định đồng ý nhưng lại cảm thấy không an toàn cho lắm ngộ những người bán ngửi thấy mùi như nguoi ban nổi lòng tham thì sao những kẻ đó vốn không có vật liệu vi phạm tương ứng mà chỉ muốn lừa gạt người tới để cướp giết thì sao em linh quay có thể tin tưởng được Nhưng người bán mà anh ta giới thiệu thì chưa chắc. Phải tìm cớ lên sương sám để bói toán, xác nhận nguy hiểm trước. Ờ, mà cũng không nhất thiết phải phức tạp như vậy, có biện pháp tốt hơn. Suy nghĩ linh tinh, lên lại nghiêng đầu nhìn sang em Linh. Không, anh tự đi đi. Tôi sẽ đưa cho anh một ngàn bảng tiền đặt cọc. Anh mang hai món vật liệu đó đến giáo đường bội thu. Sau khi xác nhận thì tôi sẽ thanh toán nốt số còn lại. Tôi tin rằng người bán sẽ chấp nhận phương thức này. Từ đây có thể thấy được độ uy tín của một thành viên huyết tộc cao quý. Tự dưng lại được tâm bốc một chút, em liền vô thức hết cái cầm lên. Phương thức giao dịch này cũng không có vấn đề. Nói đến đây, anh ta lại cười. Anh sợ bên kia không giữ chữ tín chứ gì. Bên trong giáo đường bội thu khiến anh an tâm hơn à? Đương nhiên rồi, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm khi có một bề tôi của mẫu thần đại địa cao 2m2 vạm vỡ như một ông khổng lồ đứng bên cạnh lên mỉm cười chỉ vào cha xứ oloski nếu có người có thể đối phó với ông ta thì người đó cũng chẳng thèm để ý đến hai ba ngàn bảng để làm gì sắc mặt của em lên tối sầm lại anh ta hở một tiếng anh không sợ tôi sẽ cướp mất một ngàn bảng tiền cọc à lên thản nhiên nhìn về phía trước tại sao tôi phải sợ chứ mỗi ngày anh đều phải tới đây muốn tìm có khó gì đâu mà một ma cà rồng còn sống dỡ ra bán đi đâu chỉ có giá một ngàn bảng đâu Em Linh bị chọc đúng chỗ hứa tức giận gần cái cổ lên huyết tọc là huyết tọc hiểu chưa với cả đùng có dùng cái đơn vị chỉ này len khẽ cười một tiếng mà không đáp chỉ đợi đối phương bình tĩnh lại dựa vào phương thức giao dịch anh muốn vậy cuối cùng em Linh đưa tay xoa huyệt thái dương lên lập tức rút phong bì vừa nhận sáng nay giao cả chồng tiền mặt một ngàn bảng thật dày cho đối phương hẹn gặp lại 8 giờ tối em Linh đến tiền trong đó sau khi xác nhận đủ rồi Cảnh giác nhìn lén, cha xứ Olowski một chút, hạ giọng nói. ngài thám tử này, anh thường xuyên tiếp xúc với đủ loại tình báo, đủ loại người. Vậy anh đang nghe nói về một tên tà thần, gọi là kẻ khờ bao giờ chưa? Tà cái đờ bờ, lên suýt chút nữa thì chửi thề trong lòng. Hắn vẫn tỏ vẻ như không mà đáp. Gần đây có rất nhiều người tìm kiếm tín đồ của kẻ khờ. Anh cũng muốn tham gia với bọn họ, kiếm tiền trao thưởng à? Em lên thở dài. Không. Tôi chỉ đang cẩn nhắc cô nên khẩn cầu hướng tới tà thần hoặc là tà linh mời thần giúp tôi giải trừ tâm lý ám thị hay không mà thôi. Anh biết đó tin đồn còn lưu truyền cả tôn danh cụ thể của thần nữa. Chỉ cần chuyển thành tiếng hềm mết hoặc là tiếng hềm mết cỏ có thể sẽ nhận được hồi đáp. Anh có biết gì về thần không? Tín đồ của thần đã gây ra nguy hại như thế nào? Liệu thần có cưỡng chế thay đổi quan điểm của một tín đồ hay không? Mặc dù là mục tiêu chỉ hướng là tôi nhưng tôi chỉ muốn nói thế này anh bạn ma cà rồng thân mến anh đúng là đang chết đuối cho nên thấy cái cọc nào cũng muốn vơ lấy tôi anh cảm thấy vô cùng phức tạp mà nói cả khờ rất thần bí thế nên cho đến giờ ngoài những tin tức mà anh đã biết thì không có ai hiểu rõ chi tiết về hoàn cảnh lay toi cam thay vo thần cả ví dụ như phạm vi thần chức là gì rồi nghi thức cầu khẩn tương ứng ra sao mà điều khiến tôi khó hiểu là giữa tình trạng này tại sao anh lại không cần nhắc đến thủy tổ Mà cả... à không, Thùy Tổ huyết tộc của anh là cổ thần Ly Lích, chỉ cần cử hành chính xác nghi thức, có vật tế đàng hoàng, thân hẳn là sẽ giúp anh giải trừ tâm lý ám thị chứ. Em liền hơi dựa ra sau, nhìn thẳng phía trước, mấy giây không nói gì, anh ta dường như trở nên hơi ảm đạm, sau một hồi im lặng mới trầm giọng nói. Trước đại tai biến, Thùy Tổ đã rất ít khi đáp lại cần cầu rồi, chỉ có một vài chuyện đặc biệt quan trọng mới có thể nhận được sự trợ giúp từ thần mà trong này thì không bao gồm việc giải trừ tâm lý ám thị, ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện để đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau bye bye mọi người